Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chế về nguyên cái đầu heo còn hí hở khoe vi canh là vì bà nhanh tay mới có được cực phẩm tê ngon đến như vậy. Hề hục cả mấy đồng hồ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mãi tới gần 19 giờ tối thì cuối cùng cũng xong một nồi cháo nhìn hấp dẫn vô cùng. Má ơi, nhà mình còn rượu không má? Hề nhìn là trên bàn thờ cha con còn đó, có hơi rượu thuốc tháng trước má minh ngậm. Má bưng xuống đây giùm tôi. Má cho tới cái mắt heo, mắt này mà làm tí rượu thì khỏi phải nói. Cả bằng người đang ăn ngon lành, thì bất chợt Khánh ném chén cháo xuống đất, rồi hắn hoảng sợ la lên. Mặt, mắt heo nó nhấp nháy, nó liếc qua lại nữa kìa má. Làm gì có cái chuyện đó, còn chắc uống rượu rồi lại nhìn gà hóa quốc, đưa chén để cho má, má múc lại mắt khác cho. Còn một con này thôi đấy, để có mà hất đi nữa. Bà lấy trong tủ ra cái tù khác múc nguyên, con mắt to đủng cho Khanh Hắn lật con lật lại nhìn kỹ hai bàn ba lần Mới dám đưa tay bùng đếch tủ cháo Khánh đưa con mắt heo lên gần miệng Hắn ngỡ ngỡ mường tưởng ra con mắt nhìn rất quen Tay run dậy đưa con mắt vô và cắn một miếng Thì nghe thấy một mùi tanh nầm Nhìn lại trong tô cháo thì một màu đỏ tươi toàn máu Nửa con mắt mà Khanh cắn còn lại Đang trợn trừng nhìn vào bản mặt khốn nạn của hắn Trời đất ơi! Bà! Bà! Ơi, sao? Sao đứa con? Mà thì có vấn đề gì đâu con làm sao vậy hả? Bà Đỗ và Vân vẫn bình thản húp từng ngụm cháu một cách ngon lành Trận khanh chố mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Ở trên phiến bê tông mà hồi chưa hắn dùng để lấp miệng giếng Có một người con gái tóc tai rũ rưỡi Quần áo bê bết máu Ấm trên tay đứa bé đu đưa Theo những con đòm đó mắt dù bài hát nghe não nề À ơi giót đưa bông cải về trời Mẹ con ta lại chịu đời đắng cay Chà con ác móc mắt phanh thây Ném giếng hoang để che đầy tội ác Bà Đỗ và Vân vẫn bình thản Húp từng ngụm cháo một cách ngon lành Chợt khành trong mắt nhìn ngạc nhiên Về phía cửa sổ À ơi Gió đưa bông cải về trời Mẹ con ta lại chịu đời đắng cay Chà còn ác móc mắt phanh thây Ném giếng hoang để che đầy tội ác Con cùng mẹ gánh vác nỗi đau này Xác chúng ta nằm chung với đá Dưới giếng sâu lạnh lẽo lắm ai ơi Còn thấy không lòng giả độc ác, bà nội con chẳng khắc chi quỷ dữ không mồm mẹ từng mũi kim sâu Còn thấy không lương tâm tàn nhẫn, đóng đinh lên ra thịt mẹ này Nên con đừng nghĩ chuyện buông tha, ta sẽ giết giết từng đứa một, chết đau đớn và chẳng vẹn nguyên Cô gái đó vừa giất lời thì cô ta ngừng đầu nhìn thẳng vào Khanh, khiến cho Khanh không còn giữ được bình tĩnh Hắn hất văng mọi thứ, chén bát vỡ tan tành. Hút rượu thuốc đổ linh láng trên nền nhà. Giữa ánh đèn lờ mờ của nhà bếp, Khanh chuẩn nhận ra rằng ở giết chân lúc này không phải là rượu mà lại đang là máu. Khanh hoảng loạn la hét ôm đầu chạy như một kẻ điên. Bà Đỗ và Vân ngư ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ ý là Khanh đang say cho nên cũng mặc kệ. Cả hai dọn dẹp mưa hốn độn rồi ai về phòng nấy. Vân với Khanh bây giờ Cũng không dám ở phòng đó nữa Mà dọn hẳn sang phòng ký bên bà Đỗ Lâu nay vẫn để chống Vân mở cửa gión rén đi từng bước nhẹ nhàng Vì sợ làm cho Khanh tỉnh giấc Cứ ngồi trước gương ngắm lại Nhân sắc đang phai tàn theo năm tháng Đêm qua không ngủ Khiến trong mắt thâm quần Xa nhợt nhà tái xanh Đôi môi cũng chẳng hồng hào như lúc trước Vân đưa bàn tay khẽ vuốt lên Mái tóc mây ngày xưa Đã làm cho bao chàng trai rung động nhớ ra một điều gì đó có vẻ như rất bí mật có liếc mắt kiểm cho xem chính xác Khanh đang ngủ hay chưa rồi thỏ tay và túi áo lên một tờ giấy trầm lửa đốt thành cho tàn có lầm bầm bí mật mãi mãi cũng chỉ là bí mật rồi nhíchch mép là một nụ cười trông thật nhâm hiểm nửa đêm đang ngủ ngon lành thì Khanh cảm thấy hơi thở lệnh bút của ai đó cứ phả vào mặt của mìnhànhhéo mắt nhìn thế Vân đang ôm hắn ngủ một cách ngon lành Thế là anh ta lại tiếp tục nhắm mắt lại. Thế nhưng cái lạnh khiến cho hắn khó chịu là mọ đưa tay đẩy vân ra. Vô tình Khanh cảm thấy bàn tay đồng phải thứ gì đó ướt át nhảy nhùa. Bận mình hắn mở mắt ra xem đó là thứ gì. Thì hỡi ôi trước mắt của Khanh lúc này không phải là vân mà là thơm với một gương mặt nát bét. Cô ta đang ôm khư khư lý hắn. Ở giữa hai cơ thể là một đứa bé người không ra người ngợm không ra ngợm. ruột gan thầm lòng cả ra ngoài. Mắt của Thơm tuy Gì còn là hốc mắt, không có trằm, nhưng Khanh cũng nhận ra rằng cô đang nhìn hắn. Cái miệng với đường khâu ngang dọc đan chéo vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net